Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh như Chương 764 Thông Thiên Chi Lộ 764 Thông Thiên Chi Lộ Sự tình náo động đến rất lớn Đinh nhạc cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhóm một hơi Phạt thiên thần hoàng là hoàn toàn đem vô biên hốn độn mảnh này nước cho quấy đục Tương ứng Hồng Hoang Thiên Địa cũng là khó được chiếm được cơ hội thở lấy hơi. Hiện tại Hồng Hoang Thiên Địa hoàn toàn thiếu chính là thời gian. Tóm lại, theo Đinh Nhạc, Phạt Thiên Thần Hoàng, quả thực chính là người tốt A. Xuất thế rất đúng lúc, bằng không nếu là một có chuyện như vậy. Khả năng Thần Quốc Quốc bảo đang nện ở Hồng Hoang Thiên Địa mặt trên, mà chuyện như vậy vừa ra. Hiện tại ai cũng không dám tùy tiện lấy ra nhà mình bảo bối đi ra mù lắc lư Chỉ sợ bảo bối bằng mạch bay đi Thánh bảo hộ đối toàn bộ trí bảo mà nói quả thực chính là vô thượng thánh địa cơ giới và công cụ sức mê hoạt Tìm hiểu xong tin tức, đinh nhạc mấy người mang theo có chút vui sướng khi người gặp họa tâm tình trở về hồng hoang thiên địa Hốn đổn bên trong tin tức truyền đến Hồng Hoang Thiên Địa cũng là thở dài nhẹ nhóm một hơi. Phạt Thiên Thần Hoàng Kinh Thiên Thủ đoạn để cho ngũ Đại Thần Quốc cả Kinh Nhị Trấn Động Tam đại nhảy. Nguyên vốn đã muốn công phạt Hồng Hoang Thiên Địa đại quân đều là lại trở về. Đây đối với Hồng Hoang Thiên Địa là cái cơ hội tất cả mọi người là đang cố gắng tu nguyện. Yêu Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư cô Bằng, Minh Hà Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử. Khổng tuyên hai hương để chờ hồng hoang thiên địa cường giả đều là không nhẫn lại được. Nhân cơ hội đi hỗn độn bên trong tìm kiếm cơ duyên. Bọn họ đều có thiên tư, thiếu, cũng chỉ là một chút cơ duyên mà thôi. Đinh nhạc đối hồng hoang mọi người chính là rất xem trọng. Những người này để ở trong hỗn đổn không có chỗ nào mà không phải là nhất nhân kiệt đương thời nhân vật. Thiên tư hoành, vinh Tràn đầy có đầy đủ tư bản, đinh nhạc cũng không có nhàn dối. Bản Tôn mang theo vạn đạo đổ xa hồng hoang thiên địa, tiến nhập vô biên hốn đồn hải. Muốn tìm xem cơ duyên, hơn nữa đang vô biên trong biển hốn đồn tu luyện. Đối với bản Tôn mà nói là một cái phúc địa, hốn nguyên thần quốc xuất binh, không đến bao lâu. Vô biên hốn đổn bên trong liền có tin tức truyền đến. Lửa sần ngập trời hốn nguyên thần quốc có thể nói là đại quân tập hợp. Chỉ là chân đảo bá chủ đều là thành quần kết đội. Tứ kiếp bá chủ đều là suốt thế vài vị. Giám quốc thân vương lửa giận ngút trời công phạt thánh bảo hồ. Nhưng một trận chiến này tới mau đi cũng nhanh. Phạt thiên thần Hoàng Phong mang tuyệt thế. Giám quốc thân vương đều là trọng thương bại lui Quân lính tan giã. Mà theo sao không lâu, nghe nói. Thần quốc thủ đô bên trong xuất hiện một cỗ chí cường khí thí trợt ló lên. Có người đoán khả năng thần quốc quốc chủ sắp xuất quan. Trí tôn bá chủ nghĩ ra quan cũng không dễ dàng, còn phải chờ vài ngày. Thanh ngưu đại tôn lão thần tự tại nhìn đây vừa ra tuồng cười nói với đinh nhạc. Thần quốc quốc chủ đang bế oan là dẫn ra Hồng Mông Thiên tìm hiểu đại đạo. Nhưng đây quan cũng không phải là tùy tùy tiện tiện bế. Thanh ngưu đại tôn nói chí tôn bá chủ muốn dẫn ra Hồng Mông Trời cũng muốn hao phí rất lớn tinh lực lấy vô biên ý lực lượng đả thông một cách đường. Có thể nói là con thông thiên chi lộ đang trên con đường đó. Bọn họ mới có thể dẫn ra Hồng Mông Thiên. Hồng mông thiên không phải nói ngươi muốn tìm hiểu liền có thể tìm hiểu trong đó còn có đủ loại việc cần hoàn thành. Đồng giảng trí tôn bá chủ muốn rời khỏi thông thiên chi lộ cũng không phải là nói đi cũng phải nói lại liền có thể trở về. Tóm lại, hốn nguyên thần quốc lần này là thảm. Bổn hoàng chờ ngươi đi ra. Phạt thiên thần hoàng đứng ở thánh bảo hồ trên nhìn xa hốn nguyên thần hoàng. Phong mang tất lộ nói Lời của hắn vang vọng hốn đồn Để cho vô biên hốn đồn lâm vào thất thanh Thật sự rất khí phách Hốn đồn bên trong vô số tu sĩ đều là được phạt thiên thần hoàng lớn mật phách cho thuyết phục Ta muốn hồi thần Tôn Sơn Hậu thổ nương đương đến cáo biệt Nàng lộ ra Thần Tôn Sơn tình huống không phải tốt lắm Cửa quang đảo quân cho dù kinh tài tuyệt tươi đẹp Thần thông kinh thế cũng là có chút không đáng kể Hơn nữa âm thầm cũng không có thiếu nhân nhìn chằm chằm vào thần tôn sơn đây Ma quật phía trong vị kia vô thượng tồn tại suốt thế đã khó có thể cải biến Đinh nhạc có chút cảm thán Tuyệt đối hốn độn bên trong một mảnh lung tung Thế cuộc hỗn loạn vô cùng Mà hồng hoang thiên địa muốn ở trong hốn đồn sống yên Cũng là được khám phá đầy xương mùa dày đặn Không thể phước lờ Bất quá hồng hoang thiên địa thực lực tăng trưởng tốc độ tuyệt đối là kinh thế hãi tục Tiến vào hốn độn bên trong tìm kiếm cơ duyên Một số người đều là xông ra một chút thanh danh Để cho hồng hoang thiên địa uy danh cũng là truyền khắp hốn độn Đương nhiên Phía trước thánh bảo hộ là nổi bật vô lượng, không thể so sánh. Trong đó, yêu hoàng đang hồng hoang thiên địa ngủ đông nhiều năm. Được chư thiên thánh nhân, đinh nhạc đều là cướp đi hào quang. Lần này ở trong hốn đồn cũng là bạo phát. Hào quang rực rỡ, như cùng một ngày mềm rủ xuống dâng lên. Tuy rằng không có mang theo hốn đồn chuông. Nhưng là tạo nên quy danh hiển hách Không so với lúc trước Đinh Nhạc Náo Động đến đồng tính nhỏ hơn bao nhiêu Trong đó, cự thần thần quốc ở trong đó làm khổ chủ Mà những người khác yêu sư, minh hà, lão tổ Thậm chí là khổng tuyên hai huương để đều là danh tiếng vang xa Mà ở hồng hoang trong thiên địa Để cho Đinh Nhạc kinh ngạc là thứ bảy thánh nhân Hồng Vân Lão Tổ Hắn luôn hồi vô số thí Suốt thế chế nhất Nhưng hiện tại cũng là đảo hạnh một đường bão táp Gần đây tưởng như đều là tới rồi nửa bước chân đảo nông nổi Tăng lên có chút quá mức Ngược lại đinh nhạc đại sư Hương Đa Bảo Đảo Nhân Đang chư thiên thánh nhân bên trong có vẻ hơi thất sắc Bất quá Đa Bảo Đảo Nhân cũng là nhìn thật thoáng Dù sao Đang chư thiên thánh nhân bên trong Tính thế nào hắn đều là một cái vãn bối So ra kém liền so ra kém đi Nói sau, sự tình tử nay về sau ai cũng khó mà nói a đa bảo đạo nhân vẫn còn có chút tự tin Nước từ trên núi chảy xuống phân thân tu luyện cũng không tính rất chăm chỉ Đinh nhạc càng nhiều vẫn là lựa chọn làm bạn người nhà Dạy dạy đệ tử Đang nước từ trên núi chảy xuống thiên bên trong nói một chút đạo Tốt xấu cũng có thể kiếm điểm tông đức không phải Oanh, một ngày này, hồng hoang thiên đảo chấn động Hốn đồn vạn đảo hợp minh, dị tượng lộ ra Thiên sứ thánh nhân chứng đảo Hồng hoang thiên địa lại là nhiều một vị chân đảo cảnh bá chủ Thiên sứ tộc càng là bốn phía ăn mừng Thật to thở dài nhẹ nhóm một hơi Giảm bớt một chút thiên sứ tục đang hồng hoang thiên địa có chút nguy cơ địa vị Được đinh nhạc áp chế nhiều năm thiên sứ thánh nhân hiện giờ cũng là khổ tan cam lai Chứng minh rồi trước hắn lựa chọn đúng Hồng hoang thiên đảo vài lần biến hóa đều là để cho hắn được ít lợi không nhỏ Tuy rằng lục phẩm căn cứ chính xác đạo dị tượng để cho thiên sứ thánh nhân có chút không cam lòng So với đinh nhạc Hậu thổ nương nương đều là kém rất nhiều Nhưng để ở trong hốn độn Vẫn là cực cao Mà gần nhất Đinh nhạc lại đang nghiên cứu luyện đan Trên tay hắn tài liệu tốt một đống lớn Đinh nhạc vừa lúc dùng để luyện tập Hơn nữa trải qua phạt thiên thần hoàng luyện chế thông thiên đan một phen khai trí Đinh nhạc đối thông thiên đan cũng là có chút ý kiến Chân chính thông thiên đan trước không nghĩ Chỉ là những hốn đổn đó kỳ chân đinh nhạc ngấm lại đều là cây cả ra đầu Nhưng sách lậu kém hơn một bậc hoặc là mấy trờ tiểu thông thiên đan cũng là có thể thử một chút a Không cần công hiệu có nhiều nghịch thiên chính là có chân chính thông thiên đan Vài phần công hiệu đinh nhạc là có thể nở nụ cười đinh nhạc tích lũy chứ luyện đan tạo nghệ, nghiên cứu chứ thông thiên đan, đồng thời còn thu thập đầy kỳ chân. Về điểm này, Thanh Ngưu đại tôn rất thích cực, hắn cũng rất muốn biết thông đan một ít huyền bí. Hồng Mông Thiên đối toàn bộ Thật Đạo bá chủ đều là muốn dùng hết khả năng mục tiêu. Trong thời gian này, tiểu Thanh Mai ở tại Thanh Tiên tộc trực tiếp chuyển nhà đến đầu phục. Trước bọn họ còn có chút do dự, Nhưng gần nhất hỗn độn phía trong tình hình rối loạn không thể nghi ngờ làm cho bọn họ muốn tìm hồng hoang thiên địa kháo nhất kháo Cầu cách bảo đảm Dù sao hiện giờ hồng hoang thiên địa uy danh ở trong hỗn độn cũng là có tên tuổi